Trạch Thiên Kiếu Miêu Nị Nguyễn 7 chương 105 đường Tam Thập Lục Sốt Cao Không Ngừng Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif hiến tranh bước vào giai đoạn thứ 3 Cũng chính là giai đoạn tàn khốc nhất Cự ly giữa sông Phương đã càng ngày càng gần Chiến sự càng ngày càng dày đặc Tử thương càng ngày càng nhiều Chiến lược và chiến thuật ở giai đoạn này có thể mang đến tác dụng càng ngày càng nhỏ Ý chí cùng vật liệu trở thành chỗ giữa tối trọng yếu Chỉ nhìn xem ai chống đỡ không nổi trước mà thôi Trên thảo nguyên cách tuyết lão thành hơn 1.000 dặm có một phiến nhai sơn trên núi có rất nhiều nhiệt tuyền Kinh đô rất nóng Nơi này khí trời lại có chút thoáng lạnh Nước suối tỏa ra sương mù tràn ngập khắp núi non Nhìn có chút đẹp mắt Trần Trường Sinh ngồi trong suối nước nóng Tầm mắt xuyên qua làng khói cùng bốn phía mạng tơ Còn có nơi xa cờ xí của quốc giáo kỵ binh Rơi vào trên lối đi thông ngoài sơn cốt Rất nhiều năm trước hắn chuẩn bị rời đi theo lối đi này Cuối cùng vẫn vòng trở lại Thấy được Tô Ly đã ngất đi Đúng vậy Đây chính là phiến ông Tuyền Nam đó Chỉ bất quá khi đó dõi mắt nhìn khắp nơi bốn phía cũng là tuyết Hiện tại trong mắt lại là màu xanh không ngừng Để cho hắn cảm giác có chút xa lạ Bệ hạc, đến giờ rồi An hoa đứng bên ông Tuyền vừa nói Thanh âm rất nhẹ rất mềm Tự hồ sợ kinh động đến thắng Trần Trường Sinh đã hồi tỉnh Từ trong ông Tuyền đứng dậy Để nàng cầm lấy khăn lông thật lớn phủ lấy thân thể của mình Cẩn thận trà lau sạch sẽ An hoa nhìn sắc mặt của hắn Có chút an ủi Nghĩ thầm ông Tuyền quả nhiên vẫn còn có chút tác dụng Đỡ hắn ra khỏi ông Tuyền Đi đến dưới đình phía trước nghỉ ngơi Quanh đình còn có một vài kiến trúc cũng là vài ngày trước mới dựng xong Ở trong thời kỳ chiến tranh Còn có xa hoa khô trương như vậy Trần Trường Sinh cảm thấy không quen Cho là chuyện này sẽ làm cho rất nhiều binh lính bình thường cảm thấy tức giận Không ngờ tới chính là Các tướng sĩ ở trên thảo nguyên xa xa đi qua thấy hình ảnh này không có bất kỳ bất mãn Ngược lại cảm thấy đương nhiên Thậm chí cảm thấy rất kiêu ngạo Trần Trường Sinh suy nghĩ thời gian rất lâu cũng không hiểu được nguyên nhân tại sao Hắn ngồi ở trong đình, nhìn về phương xa Phương xa trên bình nguyên, rất nhiều binh lính đang đi về phía tuyết lão thành Cách xa như vậy Hắn tự như cũng có thể nghe được thanh âm của Long Tương Mã Phải Giống như đang ở phản nhai mã tràn Bọn lính biết giáo hoàng ở trong phía núi đá này Không biết có thể nhìn thấy cái đình này hay không Tin tức đã sớm truyền khắp tiền tuyến Thời điểm đi ngang qua phía núi đá này Nếu không phải khẩn cấp quân tình Kỵ binh cũng sẽ xuống ngược Giáp cương mà đi Còn có rất nhiều binh lính sẽ không để ý tới quân lệnh Chạy ra khỏi đội ngũ Hướng về phía núi đá quỳ xuống dập đầu Sau đó mới có thể hài lòng về hàng Chỉ sợ thượng cấp trách phạt cũng không thèm để ý Trần Trường Sinh đã từng thấy hình ảnh như vậy rất nhiều lần Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao đám binh lính bình thường sẽ coi mình là kiêu ngạo Nhưng nếu bọn họ muốn nhìn thấy mình Như vậy hắn nguyện ý để cho đối phương nhìn thấy Cho nên những ngày qua Hắn thường xuyên ngồi ở phía dưới đình Chỉ sợ An Hoa cùng Lăng Hải Chi Vương đám người phản đối Gió mang hơi lạnh từ trên bình nguyên tiến vào nối đá Còn chưa kịp bị hơi nóng của ông Tuyền sử ấm Đã rơi vào trên mặt trần trường sinh Thân thể được ông Tuyền làm ấm lên dần dần lạnh lẽo Hồng nhuận trên mặt hắn dần dần biến mất Biến trở về tái nhật Rất là gầy gò Vô cùng tiêu tuổi Gió rét tái khởi, bạch hạt đáp xuống Tiếp theo Nó bay đến trên đình Có một chân Hiếp mắt Để cho những binh lính trên bình nguyên phương xa có thể nhìn càng thêm rõ ràng chút ít Từ Hữu Dung đi tới bên vách núi, nhìn con suối phía dưới uốn lượng. Nói nếu cứ tiếp tục như vậy, ngươi không chịu nổi đến ngày phá thành đã chết rồi. Nàng không có say người nhìn trần trường sinh, trên mặt cũng không có thần thái. Tựa như chỉ là tuổi tiện nói một chút, cũng không phải thật sự quan tâm. Cũng có thể bởi vì nàng đã nói rất nhiều lần Nhưng không nhận được sự đáp lại từ Trần Trường Sinh nơi này Từ lúc đi tới tiền tuyến Trần Trường Sinh đã luyện ra hai chai chu sa đang Chuyện này ý nghĩa như thế nào ai cũng rõ ràng Chính hắn dĩ nhiên rõ ràng nhất Chỉ bất quá nhìn nhiều gương mặt trẻ tuổi lúc đối diện với tử vong sợ hãi mà vạn vẹo lên Nghe nhiều tiếng khóc như vậy Hắn không có cách nào không làm như vậy Hơn nữa hắn còn bị thương Nơi này là tiền tuyến Hắn mặc dù là giáo hoàng Nhận được bảo vệ kỹ càng Nhưng cũng là đối tượng ma tột trọng điểm đánh lén Lần nguy hiểm nhất chính là đệ nhị ma tướng suốt lĩnh một nhóm cường giả ma tột Mượn tê Hơn Ú Vinh Quy Quy Ú Điểu không tập Hắn cũng bị thương không nhẹ Thời điểm giữa hè, hắn đi tới phiến Thảo Nguyên này, lúc ấy đã mơ hồ có thể thấy được tuyết Lão Thành Hiện tại đã tới đầu thu Nghe nói quân tiên phong cũng đã có thể thấy rõ tường thành tuyết Lão Thành Bác Tam doanh thậm chí có thể thấy rõ ràng mặt binh lính Thủ Thành Nhưng mà Vẫn còn không có ai có thể chân chính tới Tuyết Lão Thành Cách Tuyết Lão Thành càng gần Ý chí phản kháng của ma tộc càng kiên cường Càng không sợ tử vong Thậm chí để cho rất nhiều tướng sĩ cảm thấy đây là sứ mạng không thể nào hoàn thành Rõ ràng chỉ cần thêm một chút áp lực Tuyết lão thành ma quân cùng với ngoài thành mấy chục vạn chiến sĩ bộ lạc Các nơi chạy tới có thể sẽ không chịu được Nhưng lúc này quân đội nhân tộc đã có rất nhiều người không chịu được rồi Ngày đó ban đêm, một vài tướng sĩ không chịu nổi đã được đưa về phía Nam Trong đó tuyệt đại đa số là người trọng thương Diệp Tiểu Liên mang theo mấy tên đệ tử còn có giáo tập thanh diệu thập tam ti cùng với ba vị thần quan ly cung Đồng thời hộ tống một người quay về phía nam Có thể làm cho nàng rời khỏi trung quân trướng tối trọng yếu dùng trận thế lớn đến như thế người kia đến tột cùng là ai Tương Vương dù bị thương nặng bị đoạt quân quyền cũng còn kiên trì ở tiền tuyến người kia làm sao trọng yếu như thế Việc tiểu liên là nghĩ thế nào thì không ai biết Nhưng đối với ly cung thần quang cùng thanh diệu thập tam ti giáo tập mà nói Người này dĩ nhiên trọng yếu hơn tương vương vô số lần Bởi vì hắn là bằng hữu của giáo hoàng Trần Trường Sinh không giỏi nói chuyện Phương thức suy tư vấn đề vô cùng đơn giản Dùng lời của người khác mà nói rất dễ dàng làm cho người ta không còn lời nào để nói Nhưng từ Tây Trữ Trấn đến Kinh Đô, hắn vẫn quen được vài bằng hữu Bất quá nói đến bằng hữu của hắn, phản ứng đầu tiên của rất nhiều người khẳng định chính là đường Tam Thập Luột Đường Tam Thập Luột gương mặt đã gầy gò Hết lần này tới lần khác đỏ bừng lên Phản phức một con tôm nấu chín Ánh mắt cũng sáng ngời chí cực Có chút làm lòng người sợ hãi Trần Trường Sinh ngồi ở bên cạnh văn ca Đối với hắn nói lúc ấy Ngươi đem tử lâu kia mua lại ta đã cảm thấy không ổn rồi Đường tam thập lục hữu khí vô lực nói có gì không ổn Trần Trường Sinh nói ăn quá nhiều lam long tôm sẽ gặp báo ướm Xem xem ngươi hiện tại chính là như vậy, rất rõ ràng. Gần nhất những ngày qua đường tam thập lục mặc dù bệnh nặng, lại như cũ thường xuyên soi gương, cho nên có thể nhanh chóng hiểu được câu chọc cười của Trần Trường Sinh. Hiểu được chọc cười tự nhiên muốn cười, đường tam thập lục vừa cười vừa ho, nhìn rất là khó chịu. Diệt Tiểu Liên đem khăn lông ướp lạnh đặt trên trán của hắn Quay đầu lại hương hăng trợn mắt nhìn Trần Trường Sinh một cái Trừng xong nàng mới giật mình nhận ra chính mình đã làm chuyện gì không khỏi rất bối rối Liên tục xin tội Trần Trường Sinh tự nhiên sẽ không trách nàng Nói hữu dung ở phòng bên ngươi đi gặp đi Diệt Tiểu Liên nhẹ giọng xác nhận Tâm tình lại càng thêm khẩn trương. Nghĩ thầm chính mình làm như thế nào giải thích với thánh nữ đây. Đợi sau khi diệt tiểu liên rời đi, đường tam thập lục nhìn Trần Trường Sinh nói ta rốt cuộc là bị bệnh gì. Trần Trường Sinh nói tâm thần hao tổn quá nghiêm trọng, phổi nhiễm phong hàng, rất nghiêm trọng. Đường tam thập lục ánh mắt giống như là quỷ họ Nói ta cảm thấy bệnh này có vấn đề Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif